kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính vòng của đô đại vực mời quý vị nghe tiếp buổi truyện qua ngâm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương bảy trăm bảy mươi ba nhân tộc thái tử hương chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hảo để có kinh phí phục vụ chư vị canh giờ thứ sáu sau khi điều tra việc tự quang chi giống mất trộm xác trời đã tối rồi nhưng không có giọng mây đỏ mây đen đông nghịt khiến cho hoàng hôn tựa như đã đến lại dường như không tới khiến cho đêm tối phủ xuống nhân gian nước mưa vẫn cứ đang rơi nương theo tiếng sấm sét ì ủng bầu trời không khí áp lực phối hợp với thân lành thị vệ trong hoàng đô khiến cho không khí trong đô thành và nhân tộc vô cùng nghiêm túc tối này nhất định là một đêm không ngủ trước mắt thì điều tra đến từ thượng nguyên ngũ cung liên lụy cực lớn ngoại trừ hoàng tử ra còn có thêm những tu sĩ liên quan với hoàng tử bên trong sáu cánh giờ những người này cũng bị đưa ra hơn phân nửa có rất nhiều người đang ở chỗ tu hành cũng có đang trồng tông bôn hay ở tại nhà lộc đối mặt với nhân hoàng uy nghiêm đều sẽ lựa chọn cúi đầu nếu như có phản kháng giết chết bất luận tội mà nước mưa tung bay cũng tẩy giờ máu tươi duy chỉ có mùi máu tanh khó hiểu tiêu tán dần dần bốc lên theo cảnh ban đêm. Trong đêm tối mưa gió, hứa thành mặc một thân trường bào chấp kiếm giả. Trên đường đi tới Thền Lao trong Hoàng Cung, bởi tâm cảnh và hoàn cảnh, bước đi của hắn cũng trở nên có chút vội vàng. Hắn tham dự vào toàn bộ quá trình điều tra bản án thự quang chi dường mất trộm trong chấp kiếm cùng nhìn tới toàn bộ chứng cứ bị tra ra, cũng cảm nhận được mạch nước ngầm rũng động tới từ từng vị hoàng tử bên trong Hoàng Đô. Không nên thế này. Hắn gần đầu, ánh mắt xuyên qua màn mưa trước mặt, nhìn hoàng cung trong đêm tối. Thiên lao ở trong hoàng cung. Cửa vào không phải là cầu vòng, mà là ở bên cạnh thiên môn. Nhưng hoàng tử này, bất kỳ một người nào cũng đều rất phi phạm, bọn họ không thể nào dễ dàng bị tra ra liên quan như vậy, trừ khi có một người ra tay đan dệt và lại thúc đẩy tất cả. Là quốc sư sao? Còn có nhân hoàng tự chứng nhận bản thân, cũng có chút đột ngột. Hứa thành như mày, hắn luôn có cảm giác sau khi đi đến Hoàng Đô, những chuyện mình đoán, tồn tại một lỗ hổng tựa như trò chơi ghép hình vậy, thiếu đi một khối mấu chút. Liệu có khả năng nào, người đánh cờ không phải hai người? Bước chân quán dừng lại. Lại một đạo thiên lôi ầm âm đảo qua trên bầu trời, chiếu dọi Hoàng Cung, cũng chiếu dọi biểu cảm suy tư trên mặt hắn. Hồi lâu, hắn nhắm mắt lại. Lúc bờ ra, thì vẻ mặt giống như như thường đi vào thiên môn của Hoàng Cung. một đường cảm thụ âm lãnh cùng với từng đạo khí thức khủng bố bắn ra bốn phía còn có vũ văn cấm chế trên mỗi một viên gạch ngói hứa thành hiểu chỗ nhà giam này có lẽ coi như ngục giam nghiêm mặt nhất ở bên trong hoàng đô dù là hắn có pháp lệnh nhưng vẫn phải trải qua tầng tầng kiểm tra cho đến khi xác định không đáng ngại hắn mới được dẫn tới ngục giam giữ ninh viêm thiên lao hoàng cung tổng cộng có 9 tầng càng xuống phía dưới thân phận người hoàng tộc bị giam giữ càng cao cũng càng thần bí nhất là sau tầng 6, càng nghiêm cấm dò xét tất cả. Ninh viêm bị giam giữ ở tầng thứ 3. Toàn bộ ngục giam bị cấm chế bao phủ. Toàn thân ninh viêm bao trong vòng phòng ấn, khiến cho gã ở trong nơi này giống như là phạm nhân vậy, có chạy đằng trời. Mà nét mặt của gã cũng rất phức tạp, ngồi ở trên mặt đất không nhúc nhích. Cho đến khi phát hiện hứa thành đến, gã mới miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía hứa thành, bên ngoài lớp cấp chế vòng hộ. Lão đại, nhìn qua ninh Viêm. hứa thanh khoanh chân ngồi xuống lướt mắt nhìn qua bốn phía. hoàn cảnh ở chỗ này coi như cũng tạm cũng không đến nỗi bẩn thỉu và rối loạn như trong tưởng tượng của ta ninh viêm cười khổ hơn nữa cũng coi như ưu tính người có thể tĩnh tâm thật tốt ở trong này ninh viêm trầm mặc sau khi tĩnh tâm người cũng có khả năng nhớ lại một chút dự tình mà người xem nhẹ hứa thanh không lên tiếng nữa bình tĩnh nhìn qua ninh viêm Theo bản năng ninh viêm có chút khẩn trương, bốn mắt nhìn nhau với hứa thành, ánh mắt có chút né tránh. Thời gian trôi qua một nén nhang, ninh viêm cúi đầu xuống, còn hứa thành thì nhắm mắt lại, hoàn toàn yên tĩnh. Chờ đến khi lại một nén nhang nữa trôi qua, hứa thành đứng lên. Người đã không có gì muốn nói, vậy ta đi đây. Hắn quay người đi ra ngoài, trong ngục giam sau lưng, ninh viêm nhìn qua bóng lưng của hứa thanh, dò dự và xoắn suýt trong lòng ra hòa của một chỗ, Cho đến khi Hứa Thanh đi ra nằm bước, Ninh Viêm hung hăng khắn rằng, Lão Đại! Hứa Thanh dừng bước chân lại. Tuy rằng việc này có khả năng là người ta giả trang thành ta, nhưng khả năng lớn nhất chính là ca cao của ta, thập nhất hoàng tử. Hứa Thanh xoay người, cách bình chứa cấm chế mà nhìn Ninh Viêm. Đã dò xét mộ của thập nhất hoàng tử, người này thật sự là đại tử vong. Về mặt của Ninh Viêm phức tạp, sờ lấy mặt đất nồng giam, Cuối đầu, giọng nói rất nhỏ. Lão đại, ta và ca ca là huynh đệ song sinh. Lúc nhỏ chúng ta thường xuyên chơi một trò chơi. Hứa thành ngưng thần, cây trò chơi này là chơi trốn tìm. Nhưng mỗi một lần, hắn đều có thể tìm ra được ta. Bất kể ta trốn ở địa phương nào, hắn đều rất rõ ràng rảnh mạch. Ta không biết vì sao, lúc đó ta cũng hỏi qua ca ca. Ca ca nói cho ta biết, chờ ta trưởng thành thì ta sẽ biết. Nhưng mà ca ca rõ ràng cũng chỉ sinh ra trước ta có một nén nhang Thẳng đến ngày hôm nay, sau khi ta bị chuyển đến nơi này, Ninh Viêm gần đầu nhìn về phía hứa thành, ta đã biết được đáp án. Tại sao năm đó ta ẩn tàng ở bất kỳ địa phương nào, ca ca cũng có thể đều dựa vào liên hệ đặc thù giữa chúng ta, cảm giác ra được ta, ta cũng cảm giác được. Ninh Viêm dùng ngón tay chỉ vào mặt đất, ở phía dưới có khí thức của ca ca ta, Những lời này vừa ra, tâm thần hứa thanh lập tức giấy lên gợn sóng. Khí tức này không bình thường, ta khó có thể diễn tả. Thứ duy nhất cảm giác được, đó là sự quen thuộc, nhưng mà lại lạ lẫm, và lại ẩn chứa sự quỷ dị. Ta đã thử triệu hoán, nhưng không có đáp lại. Ninh viêm đắng chát, ngũ vị tạp trần, đối với gã mà nói, ngày hôm nay gặp phải trùng kích cực lớn. Nhất là cảm giác được khí tức của ca ca ở bên trong thiên lao này. Để cho suy nghĩ của gã cũng xuất hiện sụp đổ, gã rõ ràng nhớ kỹ, ca ca và mẫu thân cùng nhau tử vong. Nhưng bây giờ, gã lại cảm nhận khí thức của ca ca mình ở dưới thiên lao nơi đây. Gã không biết nguyên nhân này là gì, cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng gã không còn trẻ con nữa, khá hiểu được cái này ẩn chứa biến mật cực lớn. Hứa thanh trầm mặc, chú ý đến mặt đất. Nơi này là tầng thứ ba, phía dưới còn có sáu tầng nữa, mà chỗ này là thiên lao của Hoàng Cung. chỉ có lệnh của nhân hoàng mới có thể nhốt người ở trong này người đã chết lại dường như không chết nhưng lại xuất hiện ở trong thiên lao mà chỉ có nhân hoàng mới có thể hạ lệnh giam giữ Và lại có vẻ như thập nhất hoàng tử dường như đã không chết đó đánh cắp thượng quang tri dương mục đích là gì không biết sinh tử cũng không biết hứa Thành giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ tới bức họa của mẫu thân đinh viêm lúc này nhìn qua hình như tất cả đều có ngàn vạn liên quan cùng với việc mẫu thần ninh viêm chết năm đó mà nhân hoàng có đại bí mật quốc sư lại càng như vậy hồi lâu hứa thanh rời khỏi thiên lao về thế chấp kiếm cùng hắn cũng không có báo cáo chuyện này cho người khác biết mà điều tra ninh viêm không có kết quả cũng khiến cho bản án này không có khả năng tiếp diễn đình chỉ kết quả trong hôm nay cho đến đêm khuya vào canh giờ thứ tám chấp kiếm cùng trình toàn bộ văn án điều tra lên Bốn cùng khác cũng lần lượt nộp lên trên Từ phương hướng bất đồng truy đến kết quả Lúc tổng hợp tới trước mặt nhân hoàng Theo nhân hoàng đọc Thiền lùi trên bầu trời càng ngày càng nổ vang Hình như có một gương mặt tím tức giận Sắp bổng phát Nhưng cuối cùng Sự tức giận này cũng không phủ xuống Nhân hoàng nhắm nghiền hai mắt Sau khi tĩnh lặng hồi lâu Cả người của ông ta dường như đã già nua hơn một chút Sau khi nhân hoàng một lần nữa mở ra ánh mắt Một nhân hoàng bá đạo vô cùng Trấn áp bát phương tràn đây sự uy nghiêm một lần nữa trở về Trong mắt lộ ra sự quyết đoán tuyên bố một đạo thánh chỉ chấn động tâm thần với nhân tộc Từ hôm nay kiến tạo thái tử hương ở ngoài hoàng cung tổng cộng có 13 cây cao 99 trượng dạn cách 9 trượng màu sắc là màu đỏ trừ hai vị hoàng nữ bình nhiên và ăn bắc ra bao gồm cả An hải ở bên trong 12 vị hoàng tử hoàng nữ Mỗi người lấy hồn huyết dung nhập một cây hương, lạc ấn bản thân. Các người đã muốn đoạt đích, thay vì để mạch nước ngầm dũng đậm làm loạn chiều cương, không bằng đặt nó lên ở trước đài. Bắt đầu từ hôm này, 12 hương cùng đốt, căn cứ vào biểu hiện của từng hoàng tử hoàng nữ. Có công cháy chậm, có lỗi cháy nhanh, một năm sau, cây hương cháy chậm nhất, lại còn cao nhất, sẽ là thái tử. Thánh chỉ này vừa ra, nhân tâm hoàng đô lập tức nổ văng, thế lực khắp nơi không khỏi động dung, thật sự là cảm thấy việc nhân hoàng lập thái tử là vô cùng quyết đoán, đồng thời cũng sẽ nát tất cả mạch nước ngầm đoạt đích, tạo thành dẫn dắt về phía ngày chính. Kể từ đó, tất cả đều đặt ở trên mặt bàn, ai muốn làm thái tử nhất định phải bảo trì cây hương của bản thân thiêu đốt chậm nhất, như thế mới có thể đứng cao sừng sững cuối cùng, và lại không có công hay không làm sai. cũng không được bởi vậy cây hương thời khắc đều sẽ thiêu đốt trong khoảng thời gian ngắn các hoàng tử đang chú ý tới hướng đi của bản án thượng quang chi dương mất trộm ở bên trong hoàng đô trong mắt của từng người đều lộ ra ánh sáng mãnh liệt mà theo tính chỉ truyền ra bản án thượng quang chi dương mất trộm đã thành vấn đề chưa giải quyết không người nhắc lại ninh viêm và lão cửu cũng được phóng xuất, đại điện hoàng cung cửa cung đóng lại bảy ngày không liên chiều. ninh viêm trở lại đệ phủ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 Vì sự tình thái tử hương Trong hoàng cung Chỗ thông thiên các Gió lớn gạo thét Nhân hoàng đứng ở nơi đó Chắp tay sau lưng nhìn qua cổ hoàng tinh Cực lớn trước mặt Hư vô sau lưng ông ta vặn vẹo Thân ảnh của quốc sư lắng không hiện ra Chắp tay về phía nhân hoàng mỉm cười Chúc mừng bệ hạ Cuối cùng đã làm ra quyết đoán kết đứt một tiếng ràng buộc cuối cùng Hai mắt của nhân hoàng thâm sâu Cũng không quay đầu lại mà lạnh nhạt nói Cho dù ngươi là tử thành thái tử Nhưng bây giờ ngươi vẫn không khôi phục Lại đang ở trong trọng địa của nhân tộc Buồn hoàng muốn chạm ngươi Không khó Biểu cảm của quốc sứ ôn hòa Nhẹ giọng nói Ta chẳng qua là giúp đỡ bệ ạ Hoàn thành mộng tưởng mà thôi Huống trì bệ hạ tự nhiên cũng hiểu Chuyện này ta chỉ đầy một chút Phía sau màn còn có người khác bên ngoài nữa về phần là ai bệ hạ cũng có đáp án nhân hoàng mặt không cảm xúc bệ hạ đã có thần linh chú ý cho nên nếu như quyết định vậy phải cần nhanh một chút dẫu sao cuộc giao dịch này chính là xưa nay chưa từng có Quốc sư mỉm cười nói xong thì thân thể mơ hồ tản đi theo làn gió thông thiên các chìm vào một mảnh tĩnh lặng chỉ có tiếng gió vang vọng trong làn gió ánh mắt của nhân hoàng giống như xuyên qua mây mù nhìn từ chỗ sâu trong cổ hoàng tinh. chương 774 Người đã chờ đợi mấy ngàn năm. Hoàng đồ mưa suốt ba ngày, vào ngày thứ tư đã biến thành tuyết. Mùa đông, cứ thế đột nhiên mà đến, chân tuyết đầu mùa hạ xuống, hàn ý cũng màu chóng lan tràn khắp nơi, khiến cho toàn bộ hoàng đồ trong khoảng thời gian ngắn, phủ đầy sắc trắng, nhũ bằng treo đầy trên mái hiên nhà, nhìn lên bông tuyết trên bầu trời, cảm thu gió lạnh đập vào mặt, vừa thành nhớ tới phong ngoài quận nghĩ về nam hoàng châu hồi tưởng từng màn khi còn nhỏ cho dù tu luyện tới hiện giờ từ sớm hắn đã không có cảm giác nhiều lắm đối với cái lạnh hay nóng có đủ kháng tính vượt qua phàm nhân nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh đó là cảm giác tới từ trong ký ức tất cả mọi thứ lúc nhỏ đã sớm lắng đọng vào bên trong linh hồn đi theo cả đời hắn lúc này trên con đường đi tới thái học vừa thành theo bản năng nắm thật chặt cổ áo Bước đi bên trong gió tuyết nhấc chân tiến vào cánh cửa của Thái học Bản án thự quang trì dương bị mất trộm Đã không còn người nào nhắc lại Về phần thự quang trì dương mất trộm Thì tùng tích không rõ Lúc đầu chuyện này vốn hẳn là treo Ở bên trong trái tim Của các thế lực khắp nơi trong hoàng đô Thế nhưng hình như không có ai đặt ở trong lòng Về phần nguyên nhân Hứa Thành đã phân tích qua Bởi vì có nhân hoàng ở đây Đối với nhân tộc mà nói nhân hoàng chính là tồn tại chống trời có thể khiến cho vạn chúng an tâm về phần nhân hoàng cảm giác cửa thành rất phức tạp trước khi hắn chưa đến hoàng đô nhân hoàng chỉ là một biểu tượng bên trong cảm giác của hắn đó chỉ là một tấm giấy lạ lẫm có lỗ hồng rồi khi hắn đến hoàng đô theo phán đoán với nhân hoàng tờ giấy đã có màu sắc chỉ là màu sắc quá nhiều cho nên hiện giờ nhìn vào sẽ khó về bề phân biệt hắn lắc đầu nhưng hắn có một thói quen Thời chính là vùi sự tình không nhìn ra được xuống dưới lòng ghi chép từng điều chờ đợi trong quá trình thời gian trôi qua lộ ra sơ hở và manh mối từ đó bổ sung toàn bộ vào kể từ đấy từ lúc nắm giữ đầy đủ manh mối tất cả đáp án sẽ hiện ra ở trong lòng của hắn mà bây giờ hứa thành biết rõ việc quan trọng nhất bày ra ở trước mặt hắn thật ra vẫn là tu vi. đi xem dị tiên lưu ngay khi bước qua đại môn tiến vào thái học cái rét lạnh đã bị ngăn cách, gió tuyết cũng là như thế. so với mùa ở bên ngoài thay đổi, thái học ở một không gian riêng, trong này không có gì khác biệt cùng với trước kia, vẫn là biển người giống như thủy triều dũng động, vẫn là bầu không khí hối hả, vẫn không ngừng truyền ra âm thanh thảo luận. cái hoàn cảnh này đối với hứa thành tới đây hơn một tháng mà nói, đã sớm trở thành thói quen. hắn cất bước dung nhập vào giữa đám người, giống như nhỏ nước vào bên trong biển khơi. Tầm thường không có gì lạ Đi đến tòa tháp trắng dị tiên lưu Nằm ở phía chính đông Lần trước trong yến hội của an hải công chúa Trong gọc giàn lưu ảnh Cô một người đến từ ly đổ giáo Tên là Mộc Nam xuất gia kỳ chấp lại bộ dáng trần đạo thắc Của dị tiên lưu đại thành Rất giống với thần linh thái của ta Chẳng lẽ phương pháp hồn diệt của dị tiên lưu Là có hiệu quả giống như thần linh thái sao Hứa thành rất động tâm về việc này Bởi vì hình thái thần linh Ở trên người cô hắn thuộc về loại sản vật dưới cơ duyên sáu hợp tạo thành ăn chưa từng thấy ở trên thân người khác ngay cả kiểu già lúc đó cũng cảm thấy lạ lẫm đối với cái này cho nên hứa thành một mực thăm dò nên làm thế nào để tiếp tục tu hành thần linh thái của mình nếu như mỗi một lần triển khai thần linh thái thứ hai đều phải sử dụng huyết nhiều cổ sinh máu loại tiêu hao này hứa thành không chịu nổi lại càng không cần phải nói tới hình thái thứ ba ở hình thái thứ nhất ta có thể bùng nổ rất lực lượng Linh tàng đại viên mãn Thậm chí có thể so với quy hư đệ nhất dài Loại gia trị này Có thể nói là cực lớn Về phần hình thái thứ hai Gần như là so với quy hư đệ nhị dài Tuy có tranh lệch Nhưng trên thực tế không sai biệt nhiều Mà hình thái thứ ba Hắn nhớ lại lần biểu hiện Ở trước mặt cửu già già Liên tưởng cương già chính mình gặp được Trong lòng đã có phán đoán sơ bộ Chiến lực có thể so với quy hư đệ tam dài Cho nên bây giờ trọng điểm tu hành của ta Là phải hoàn toàn nắm giữ Ba loại hình thái thần linh này Mặt gác chính là tòa bí tảng thứ năm Hứa thanh trầm ngâm Thời gian trôi qua sông nửa canh giờ Tòa tháp trắng dị tiên liêu đã xuất hiện Ở trong mắt của hắn So với cùng tiếng nguyền nào bốn phía Ở chỗ này luôn luôn rất im lặng Trước cửa có thể dần lưới bắt chim không người nào hỏi thăm Nhưng bị che phủ trong dòng sông lịch sử bị thời gian đào thải Hôm nay bên trong tòa tháp trắng Không còn ba vị đệ tử nữa Chỉ có một gã ngồi ở chỗ đó đang ngáp ngủ, đang bị vị lưu trù nọ dắt dậy. Người nhìn bên ngoài xem một chút đi, nhiều học sinh như vậy, sao người không chịu ra ngoài lôi kéo người ta ra nhập. Nếu cứ tiếp tục như thế, tới người làm việc cũng không đủ. Bao nhiêu điển tịch như vậy, không thể để mỗi ngày đều do lão phu đi đích thân chỉnh lý được chứ. Tuy rằng hiện giờ dị tin lưu chúng ta không ổn, nhưng huy hoàng vẫn phải có. Mấy người các ngươi cả ngày nghiên cứu mấy cái tiểu báo gì đó. có tác dụng rắm gì? tên đệ tử bị giáo huấn khiển trách lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn quát tài áo. Ê, được rồi, người còn nói gì nữa? ngày mai ta cũng không tới đâu. tiểu báo của chúng ta còn không phải là vì phụ cấp tự cho mình là đủ dùng sao? người lại không cấp cho chúng ta, chúng ta đưa tin một chút chuyện lý thú bát quái có quan hệ cùng với người đâu? nếu không thì thu phí đi. có đồ đần nào muốn đến đây để tra cứu cổ tịch chứ? vậy thì sẽ thu phí thấy thế nào? Người... Lưu chủ dị tiên lưu trùng mắt. Muốn nói một vài câu nặng lời, nhưng mà lo lắng đối phương sẽ thật sự không tới nữa. Bộ ngực lên xuống vài cái, đang cân nhắc mở miệng như thế nào, thì hứa thành bước đến, đã hấp dẫn sự chú ý của lão, thế là thuận thế hư lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng, nhìn hứa thành. Về phần người đệ tử nọ cũng đang gần đầu, sau khi thấy hứa thành lại lời biếng mở miệng. Dị tiên lưu mỗi lần xem xét một khối ngọc giản, thu phí một trăm linh thạch. Trang phục tương tự khiến cho gã không nhận ra Hứa Thành là người đã tới trước kia. Trên thực tế, ở bên trong thái học này, trừ khi là nhiều lần tiếp xúc, bằng không mà nói, rất khó phân biệt nhau. Hứa Thành đảo mắt qua, vừa muốn nói, nhưng vào lúc này, vị lưu chủ nọ lướt mắt nhìn Hứa Thành cho mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Sao người lại đến một lần nữa? Đệ tử bên cạnh vừa nghe có chút sừng sốt, nhìn kỹ Hứa Thành. Hứa Thành cũng có chút ngạc nhiên, chắp tay về phía lưu chủ. Lão sư, ta muốn tìm hiểu nhiều hơn về dị tiên lưu. Được. Ánh mắt của lưu chủ dị tiên lưu sáng lên, không nhịn được mà xoa xoa bàn tay. Tiến lên bắt được cánh tay của hứa Thành, kéo hắn vào bên trong tháp trắng, giống như sợ hứa Thành chạy mất. Hứa Thành có chút không quen đối với việc này, mà vị đệ tử nọ thì thở dài, không để ý tới nữa. Ngươi là người có ngộ tính, lần trước ngươi đã tới... Ta cảm nhận được ra rồi. Lưu chủ dị tiên lưu mang theo vẻ cảm khai nói. Ngươi lựa chọn dị tiên lưu tất nhiên là do sứ mệnh triệu hoán, là bánh xe của vận mệnh chuyển động. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là vừa mới tiến vào thái học không lâu đúng không? Lưu chủ dị tiên lưu nói xong, rồi lắm đầu ngón tay trái lên, ôm ngón tay tinh toán một chút, trong mắt lộ ra vẻ giật mình, nhìn qua hứa Thành muốn nói lại thôi. Hứa Thành im lặng,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 trong lòng ta đã có nhận thấy rồi nhưng không xác định bây giờ nhìn thấy một lần nữa chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên lời tiên đoán nọ người ấy rất có thể chính là người dị thiên lưu chúng ta đã chờ đợi mấy ngàn năm người đệ tử ở bên cạnh nghe vậy thì bĩu môi một cái Tôi nói này gã cũng đã nghe qua lúc chưa gã tới đây vai chủ cũng nói như thế về phần hai đệ tử hôm nay không tới cũng giống như vậy cũng không thèm đổi một phương thức khác Chẳng qua nghĩ đến lại có thể lừa tới một người tươi đề tốt cũng được. Vì vậy hai con người của gã có rút lại, bay ra bộ dáng giật mình là thất thành. Trời ạ! Hứa à! Thành nhìn hai người khoa trường, đột nhiên hắn cảm giác được dị tiên lưu khả năng không quá thích hợp với mình. Mà thấy đệ tử phối hợp như thế, trong lòng của lưu chủ dị tiên lưu thỏa mãn, nhanh chóng cầm một khối ngọc giàn từ bên trong, trực tiếp đặt ở bên trong tay Hứa Thành. Hải tử Người dung nhật thần niệm vào trong sẽ trở thành đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu ta. Từ đó tất cả mọi thứ ở chỗ này đều sẽ rộng mở trong ngươi. Tương lai của dị tiên lưu ngay ở trong lòng bàn tay ngươi. Công pháp dị tiên lưu đặc thù cố nhân hoàng năm đó cấp giấy phép đặc biệt có thể tự động quyết định phương thức truyền thừa cho nên lão tổ đã định ra không phải hạch tâm không truyền. Đến đây đi, gia nhập chúng ta từ đó mở ra cánh cửa khác trong nhân sinh của ngươi Giọng nói có lưu chủ dị tiên lưu sục sôi Không ngừng khuyên bảo Hứa thành nhìn qua ngọc giản trong tay Nếu như hôm nay hắn tới đây Như vậy cũng đã có quyết định trong lòng Cho nên hắn cũng không do dự trực tiếp lạc ấn Theo ngọc giản lấp lánh Hứa thành đã trở thành đệ tử hạch tâm của dị tiên lưu <cười> Hoàn ngân gia nhập dị tiên lưu Lưu chủ phấn khởi Tên đệ tử ở bên cạnh thì vui vẻ Hai người nhìn nhau một cái Đều nhìn ra cái loại đặc ý Lại lừa dối Được thêm một người gia nhập trong mắt nhau Người trước thì cho rằng Lưu phái lớn mạnh Người sau cảm thấy Về sau có thêm cu li làm việc hơn vừa thành không quá để ý đối với cái này Mà chắp tay nói Lưu chủ Có thể lấy công pháp dị tiên lưu cho ta nhìn qua không Không vấn đề Lưu chủ cười lớn giơ tay lên trả một cái Lấy hơn 10 khối ngọc giản từ bên trong tiểu sơn nơi hẻo lánh Một tia ý thức đặt ở bên trong lòng bàn tay hứa thành công pháp dị tiên lưu chúng ta đều ở trong này người ấy cứ từ từ xem không cần gấp hứa thành gật đầu ngưng thần xem xét về mặt dưới mặt nạ dần dần nếu có điều suy nghĩ nội dung ngọc giản rất phong phú Tuyệt mình đối với tu hành dị tiên lưu cũng rất kỹ càng tổng thể mà nói công pháp của lưu phái này có yêu cầu đối với điều kiện tu hành cần người ấy có hồn lực dồi dào chỉ có người như vậy mới có khả năng hình thành đầy đủ số lượng hồn ti từ trên lý luận đàn diệt giống nguyên vẹn tồn tại thần thánh Nếu như hồn lực chưa đủ Trong quá trình đan dệt Vẫn dễ dàng hồn phi phách tán Ngoài cái này ra Còn cần tưởng tượng cảnh tượng đô đăng tồn tại thần thánh Lấy hồn ti làm bút Từ đó hoàn thành Về phần quá trình Bởi vì mỗi người một khác Nhưng tổng thể mà nói Dần dần mà tiến Mà lưu chủ trong lúc hứa thành xem xét Đang tiếp tục giới thiệu về dị tiên lưu Trọng điểm của phái ta Là quan tưởng ra tồn tại thần thánh Tất cả đều đưa cho ngươi rồi Đây là mấy tồn tại thần thánh thích hợp dị tiên lưu nhất Được lựa chọn ra trong vô số các thời kỳ Bên trong cũng có giới thiệu số lượng hồn thi cần thiết So với công pháp đây mới là chỗ tinh túy của dị tiên lưu chúng ta Những người nhất định phải nhớ không thể tham vọng quá xa Nếu như số lượng hồn thi ngước luyện ra chưa đủ Không thể cưỡng ép đi quan tưởng Trong lúc lưu chủ dặn dò vừa thành thấy được cọc dàn lưu ảnh Ở trong tưởng tượng tồn tại thần thánh Bên trong có hơn 10 loại tương cái đều chân rút sống động, trong đó yêu cầu đối với hồn ti nhiều nhất là 10 vạn, ít nhất cũng phải chừng 5 vạn. Vì vậy, hắn thử nhiệm tu hành một chút, trong đầu lập tức có chút hoảng hốt, anh mất xuất hiện mê ly. Lưu chủ chú ý tới một mặt này, lắc đầu, nhìn trên phương thượng vừa rồi, lừa được đối phương vào trong, nhắc nhở một câu. Tu luyện công pháp dị tiên lưu cần tính tầm ngưng thần ở bên trong một cái trận pháp tuyệt đối im lặng và cố định. Như vậy mới có thể để cho tốc độ tăng lên. Bây giờ người luyện không có hiệu quả gì là cũng bình thường. Bình thường mà nói tu luyện một tháng, ngưng ra một đạo hồn ti, chính là tư chất không thể. Nếu có thể vượt qua ba đạo, đó chính là thiên kiêu trị tử. Vượt qua mười đạo, chính là tư chất lão tổ. Hứa thành dò dự, nội thị thức cải. Bây giờ trong đó, đang có hơn một vạn đầu hồn ti đang lan tràn. mươi 775, Gốc dễ dị tiên Lưu chủ dị tiên lưu vẫn còn đang thao thao bất tuyệt Nói về chi tiết tu hành dị tiên lưu Bộ dáng rất nhiệt tình Giống như cách giảng giải này Đã được lão tổ mô phỏng rất nhiều lần trong đầu Nhưng không có mấy lần chân chính thực hiện Mà hứa thành đến đây Để cho lão có được cơ hội lấy thân làm sư Năm đó lão tổ lý huyền phong Có thể nói là hạng người thiên kiêu ngàn năm khó gặp Lão nhận ra người Một tháng cảm ngộ ra 13 đầu hồn ti Cũng là người khơi dòng cho dị tiên lưu phái chúng ta lưu chủ dị tiên lưu ngạo nghễ nói đệ tử ở bên cạnh hiếm khi lại không có phản bác chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng hiển nhiên có thể lựa chọn lưu phái dị tiên lưu đã suy tàn trong thời đại này mặc dù phần lớn là bị lừa gia nhập nhưng trong lòng ít nhiều đúng là vẫn có nhận thức và cảm xúc nhất định với dị tiên lưu còn có lão tổ trần đạo tắc lại càng khó lường lão nhân già người chính là hạng người kinh diễm tuyệt luân trong vài ngàn năm khó gặp Một tháng cảm ngộ ra 19 đầu hồn ti Lưu chủ dị tiên lưu Nhìn về phía hứa thành Nơi nói thành khẩn Cho nên ngươi phải cố gắng nỗ lực Tu hành thật tốt Chỉ cần ngươi có thể trong vòng một tháng Cô đậu ra 10 đầu hồn ti trở lên Như vậy phái chủ dị tiên lưu tương lai Chính là ngươi Nói xong Lưu chủ dị tiên lưu này vỗ vỗ bờ vai hứa thành Lại lấy ra một số ngọc giản Dùng một tia ý thức đưa cho hứa thành Bây giờ mới tạm thỏa mãn rồi rời đi, tiếp tục sắp xếp lại ngọc giàn trong tháp trắng. Hơ Thành đứng ở đó, trong lòng rất do dự. Hắn cẩn thận xác định thức khải của mình, phát hiện hồn ti đang lan tràn trong thức khải. Quả thật là hơn một vạn. Lại nghĩ tới lời nói của phái chủ, hắn cảm thấy chuyện này có điểm gì đó là lạ, lạ. Sao nào? Có phải nghe thấy nhiệt huyết rôi trào đúng không? Trong lúc Hơ Thành suy tử, vị đệ tử ở bên trong tháp trắng đã đi tới. đứng ở bên cạnh hắn mà thở dài ta nói với ngươi này đừng có tin những chuyện ma quỷ này lúc ta và hai sư huynh khác tới đều được nói cho biết y chang như vậy một chữ cũng không lệch đâu lần trước ta đã khuyên mà ngươi không nghe hiện giờ thì tốt rồi lạc ấn thân phận đệ tử hạch tâm như thế này đồng nghĩa là đã hoàn toàn buộc chặt cùng với dị tiên lưu trong mắt người đệ tử này lộ ra về đồng cảm nhưng mà nếu như người đã đến vậy cũng không cách nào hối hận nữa tiếp theo đi cùng chúng ta thôi có người gia nhập tiểu báo chúng ta cũng có thể ra thêm sản phẩm hơn một chút hứa thành nhìn đệ tử diện tiên lưu này trong lòng cũng có chút suy đoán đối với tiểu báo trong miệng của gã vì vậy hỏi thái học nhiều lưu phái như thế mỗi ngày chuyện xảy ra trong từng lưu phái đông đảo muốn phân giải hết cần hao phí rất nhiều thời gian vì vậy bên trong thái học đã xuất hiện một vài tiểu báo tập hợp lại khá nhiều tin tức bên trong bao hàm cử động của từng lưu phái Hướng đi của những học sinh nổi danh bên trong lưu phái, nhưng mà so với những tiểu báo lưu khác, dị tiên lưu chúng ta bởi vì có tư cách lâu đời, nên có vị trí địa lý tốt. Cho nên mặc dù không phải là quyền uy, nhưng lượng tiêu thủ vẫn rất khá. Hơn nữa, trọng điểm của tiểu báo chúng ta chính là một vài sự tình bát quái, như vậy càng được hoan nghênh. Nói tới tiểu báo, ngữ khí của tên đệ tử dị tiên lưu này còn có phần đặc ý. Đây chính là sản nghiệp mấy người huynh đệ chúng ta làm ra. Đến, đến đây thôi, để ta dẫn người đi làm quen một chút Nói xong, người này kéo Hứa Thành đến nơi xa Ở đó, Hứa Thành nhìn thấy rất nhiều ngọc giản trống Trẻ qua đệ tử này giới thiệu Hàn biết rõ những ngọc giản trống đó chính là tiểu báo Công tác của bọn họ chính là dùng một tia ý thức khắc tin tức lên từ khối ngọc giản Rồi tiến hành buôn bán Về phần nguồn gốc tin tức Là ghi chép trong mấy khối ngọc giản không biết từ chỗ nào sưu tập tới Hứa thành cầm lấy một khối, đào thần niệm qua. Đêm qua có người nghe nói bên trong dung thần lưu, truyền ra tiếng gào thê lương tạm thiết. đêm hồn khuya khoắt là ai đang làm trò, mời sang tiểu báo của dị thiên lưu. Người cấp cao nhất của Thảo Mộc Lưu, vậy mà là nàng. Thân phận chính của Trần Vân ở vạn Pháp Lưu là ai? Ta bỏ ra mấy năm công sức cuối cùng đã tìm ra. Hứa thành của Thánh Lan Đại Vực đã vào thái học. Người muốn biết chỗ lưu phái của án sao? báo tà theo dõi mật thiết việc này hứa thành lặng lẽ bỏ ngọc Giản xuống thế nào Mành lưới của tiểu báo dị tiên lưu chúng ta cũng đầy đủ chứ tên đệ tử kia cười tà nói không tệ hứa thành chuyển ra âm thanh bình tĩnh cô không có cảm giác bài xích nhập ra tùy tục nếu như gia nhập dị tiên lưu hắn sẽ dứt khoát giúp đỡ vị sư huỳnh trước mắt này cùng nhau lạc ấn Lục vị phái chủ nọ tới mấy lần nhìn hứa thành mới gia nhập cũng biến thành cái dạng đó mà thở dài nhưng cũng không nói gì thêm. Căn cứ thời gian như vậy trôi qua, sắc trời dần dần muộn, hứa thanh rời khỏi dị tiên lưu. Lúc đi ra khỏi thái học, tuyết bên ngoài vẫn còn rơi. Hứa thanh suy tư về sự tình công pháp của dị tiên lưu, một đường trở lại phủ đệ, rồi khoanh chân ngồi xuống đả tọa. Công pháp dị tiên lưu là rút hồn vách bản thân ra, với hợp trận pháp đặc biệt, hình thành hồn ti Cái này có vẻ yêu cầu rất lớn đối với thần hồn, nếu như rút ra quá nhiều Linh hồn bản thân sẽ tàn vỡ Là tự tìm đường chết Đây cũng là nguyên nhân công pháp dị tiên lưu tu hoành chậm Bởi vì còn phải vừa tu luyện Vừa giỡn hồn Còn về xúc lượng hồn ti Hứa thành xuất ra ngọc giản lạc ấn Của những tồn tại thần thánh Xem xét một phen, Theo hắn nhận định tồn tại thần thánh Ở bên trong có chút bình thường Dù sao đối với hứa thành mà nói Hắn đã từng gặp qua thần linh Và lại không chỉ có một người Về phần tại sao hắn vừa tu hành công pháp này, toàn cái đã xuất hiện hơn một vạn hồn ti. Vào lúc cửa thành lập ấn tiểu báo, cũng đã tìm ra được đáp án. Ta có thần nguyên. Công pháp dị tiên lưu này, thật ra cuối cùng chính là mô phỏng phương pháp thần nguyên, dựa vào hồn của bản thân đan dệt thành hình ảnh của tồn tại thần thánh. Tương tự đều là mô phỏng. Thông qua phương thức này, sử dụng hồn có đủ đặc tính thần nguyên, từ đó biến ảo giống như là áo giáp hiển lộ ra bên ngoài. cho đến cuối cùng dùng một ý niệm thay đổi tất cả bản thân cho nên nguyên lý của nó mới là nhất niệm hạ tiên, tiên thể tự thành nếu như thật sự có thể tu luyện tới cực hạn, trên lý luận từng bước một mô phỏng từ tồn tại thần thánh cho tới đan dệt ra thần linh, mà bản thân ta có đủ thần nguyên, cho nên không cần về mô phỏng, một ý niệm đã có thể tràn ra số lượng hồn ti tương đối mỗi một sợi đều là do thần nguyên biến thành, hứa thành trầm ngâm trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Kết hợp với phương pháp ở bên trong dị tiên lưu Hắn biết phán đoán lúc trước của mình không sai Thần linh thái của hắn Từ trên trình độ nhất định Đúng là có hiệu quả Giống như phương pháp của dị tiên lưu Chỉ là thân thể dị tiên lưu biến thành Bản chất là khí tức tù sĩ Cẩn thận quan sát Có thể thấy từng đạo dấu vết của hồn ti Mà sau khi hắn phát hiện ra thần linh thái Tràn ra chính là uy áp của thần tính Nhìn như là một khối Nhưng trên thực tế là do hư nhờ hóa thực Ở chỗ bất đồng là có thể dễ dàng cảm giác ra được mặt khác công pháp của nhân tộc có đủ loại tu luyện các loại thật pháp hơn nữa thần linh là tồn tại vô số năm qua theo những tồn tại thần thánh được nghiên cứu khiến cho trên thế gian có rất nhiều biện pháp có thể hình thành một cảnh tượng tương tự cùng với thần linh thái của hứa thanh nhưng mà nếu như lại suy nghĩ và nghiên cứu sâu xa kỹ càng hơn sẽ phát hiện bản chất hoàn toàn khác duy trì có dị tiên lưu này là bản chất tương tự như vậy ta dựa theo phương pháp của dị tiên lưu có lẽ cũng có thể giúp bản thân ta nắm giữ thần linh thái càng tiến thuận lợi trong mắt của hớt thanh lóe nên tinh mang lúc trước ta triển khai thần linh thái là từ thần tàng biến thành nhưng nếu như ta tách lẻ thần nguyên ở bên trong ba tòa thần tàng chia ra thành những tốp nhỏ luyện hóa toàn bộ trở thành hồn ti lại lấy phương pháp điều khiển đan diệt hồn ti của dị tiên lưu để hình thành ba loại thần linh thái của ta trên lý luận có vượt qua thần linh thái, chưa đủ điều kiện mở ra, ví dụ như thần linh thái tầng thứ ba. Bởi vì ta không phải dùng một tòa thần tàng trông đỡ, ta là dùng thần nguyên của cả ba tòa thần tàng để đan dệt. Đồng thời cũng không có cực hạn đối với ba loại hình thái. Thậm chí ta có thể hình thành thần linh thái tầng thứ tư. Chỉ cần hồn ti có đủ, một ý niệm sẽ biến hóa ngàn vạn. Hân động tâm, nhắm mắt lại, sau đó hai tay bấm niệm phá quyết, dựa theo phương pháp dị tiên lưu. Một lần nữa hình thành hồn ti Trong chốc mắt tòa thần tàng đầu tiên biến ảo Từng đạo thần nguyên hóa ti Từ trong bay ra Hồi tụ tới thức hải của hứa thành Nhưng đạo hồn ti cũng thuần thục tăng vọt Rất nhanh, đã đến khoảng một vạn sợi Tiếp tục Tòa thần tàng thứ hai Ở sau lưng hứa thành âm âm xuất hiện Dưới quá trình hoàn luyện chế Từng đạo thần nguyên ti Nhanh chóng lao ra 13 vạn, 18 vạn, 25 vạn cho đến cuối cùng xuất hiện 30 mươi vút rợi hồn ti khống chế nhiều hồn ti như vậy hứa thành cảm thấy rất khó khăn hắn biết rõ đây là bởi vì mình chưa thuần thục đối với phương pháp đan dệt của diện tiên lưu mà ra cho nên tạm thời hắn ngừng luyện chế mà dựa theo những hình ảnh tồn tại thần thánh trong diện tiên lưu để tham chiếu thử nghiệm hình thành từng cái mặc dù không quá quen thuộc nhưng hồn ti của hứa thành rất nhiều cho nên rất nhanh từng đạo thân ảnh tràn ra chấn động khủng bố thần tính Liên tiếp hiện hóa ra ở phía sau hắn Lúc này nếu như có đệ tử dị tiên lưu ở đây Nhìn thấy tràng cảnh như vậy Nhất định là chấn động tột cùng Bởi vì trong nhận thức của bọn họ Những tồn tại thần thánh Trên lý luận có thể hình thành ở bên trong lưu phái Thì bây giờ từng đạo từng đạo xuất hiện Ở phía sau hứa thành Mà từng đạo còn sinh động như thật Tràn ra uy áp mạnh mẽ Đã vượt qua phạm trù tồn tại thần thánh Nhưng hứa thành vẫn không thỏa mãn Đối với hắn mà nói Những thứ này chỉ là phương thức gia tăng tốc độ tuần tục. Hắn không ngừng điều khiển hồn ti, hình thành từng tôn tồn tại thần thánh, cuối cùng tâm niệm tàn giác. Những tồn tại thần thánh này toàn bộ tàn vỡ, lại hóa thành 31 vạn đạo hồn ti, hội tụ lại vẫy nhau. Trong đầu hứa thanh lơ lửng hình thái, thần linh tầng thứ nhất của mình, lấy đó làm mẫu bắt đầu đáp nặn, bởi vì đã hiểu rõ. Hơn nữa hứa thành cũng đã thuần thục trên trình độ nhất định đối với phương pháp đan diệt hồn ti của dị tiên lưu. Cho nên thần linh thái tầng thứ nhất của hắn rất nhanh đã xuất hiện, sương sững ở trong mật thất, tràn ra uy áp kinh người. Uy áp này không giống với thần linh thái tầng thứ nhất mà bình thường hứa thành triển khai ra. Nó đã bao gồm cảm giác thần linh, cũng ẩn chứa đặc tính của dị tiên lưu. Quan trọng nhất là hứa thành phát hiện mình có thể dùng một ý niệm để tiêu đốt. Lấy đó là một cỗ lực lượng xung kích cực lớn cưỡng ép phá vỡ gung cùng xiềng xích Và bích chướng Thúc đẩy tu vi của mình kéo lên Cái nhận thức này khiến cho hô hấp của hơ thành Có chút dồn dập Hai mắt bỗng nhiên mở ra Dị tiên lưu, đích xác là một loại phương pháp Không giống với dạng thường khác Nó nhìn như là luyện chế hồn ti Đan dệt thần tính Nhưng đây tất cả đều là biểu tượng bên ngoài Chỗ khủng bố chân chính của nó Là có thể biến thần nguyên của thần linh Hóa thành lực lượng để phá cảnh Vào thời điểm cực hạn thiếu đốt thần ảnh Hóa thành nguồn động lực cực lớn cưỡng ép đột phá bích chướng của bản thân Tiếp tục tiến lên con đường phía trước Khai mở một lối thắt mới Mượn thần thành tiên Tự mình dị tiên vừa thành thay đổi sắc mặt Cũng chính vào thời điểm này Ngoài mặt tất bế quan của hắn Truyền đến tiếng đập cửa rất nhỏ nương theo là giọng nói của đội trưởng Này Tiểu sư đệ có ở đó không tối nay chẳng cao gió mát bông tuyết bồi tiếp và khi lạnh ra trì thời tiết thế này rất thích hợp để ta đi làm một ít chuyện nhỏ nhưng ta cần có người canh chừng và tiếp ứng người có đi không chương 776 nhị cầu đạo hữu người quá đáng sợ trong lúc nói chuyện không biết đội trưởng dùng phương pháp gì hiển nhiên là đã nhận ra trạng thái của hứa thành sau đó cánh cửa mật thất chỗ hứa thành ngồi bỗng nhiên im hơi lọng tiếng mở ra. Đội trưởng vẻ mặt đặc ý đi đến, cua cua cánh tay phải. Thế nào Tiểu A Thanh, có phải thủ pháp mở cơm chế cùng với pháp trận của ta rất thần kỳ hay không? Tôi nói với người này, một chiêu này là sau khi ta tới Hoàng Đô. Quen biết được một vị hào hữu, chính nàng đã dạy cho ta đấy Hứa Thanh gần đầu nhìn qua phía đội trưởng, lại nhìn kinh cửa mật thất một chút, trong lòng cũng nổi lên cảm giác kỳ dị. Nên biết rằng, đạo cơm chế của mật thất này Ngoại trừ bản thân của nó ra Hứa Thành cũng đã tự thân tăng cường thêm mấy lần Mặc dù không thể nói là hoàn mỹ vô huyết Nhưng muốn đơn giản Và lại lặng yên không một tiếng động mở cửa Khó khăn rất lớn Nhưng đội trưởng lại có thể nhẹ nhõm mở ra như thế Đây là thủ pháp gì? Hứa Thành không nhịn được mà hỏi một câu Mà câu này cũng khiến cho đội trưởng cảm thấy ngạo nghễ Vô cùng thoải mái Đại sư Huynh của ngươi Sau khi đi đến Hoàng Đô Mỗi ngày đều ra ngoài Không chỉ là đi dò xét phòng thanh chung quanh, ta còn đổi thân phận, kết giao rất nhiều bằng hữu, nhất là người ấy rất là thần bí. Nhưng người cũng biết tính cách của ta rồi, không phải ai tới ta cũng đều sẽ tiếp nhận. Vì thế ta đã từ chối nàng, nàng lo lắng trong lòng. Vì muốn kết giao bằng hữu với ta, thế là đã truyền cho ta một chiêu này. Không nói cái này nữa, người tu lệ xong rồi đúng không? Đi theo ta. Nói xong, đội trưởng mặt lộ ra vẻ trở mong, kéo cánh tay hứa thành. Hứa Thành bất đặc dĩ, thế gian này có không nhiều người kiên hắn không thể nào cự tuyệt lắm, đại sư Huynh chính là người thứ nhất. Người lại muốn làm cái gì? Hứa Thành đứng dậy nhìn sắc trời bên ngoài, thì đi cùng ta tới tinh đế cực thượng tông một chuyến, trộm một thứ. Đội trưởng thấp giọng nói, lôi Hứa Thành đi thẳng ra bên ngoài. Hứa Thành dừng chân lại cự tuyệt, hắn không muốn đi tìm chết. Đội trưởng thấy như vậy thì họ khàn một tiếng. <cười> là phân tông, không phải tổng tông Cũng không có chuyện gì đâu Bên trong mạnh nhất cũng chỉ là quy hư thôi Chỉ cần chúng ta không giống trống khua trương Làm tổng môn chú ý Lặng lẽ lèn vào thì không sao cả Hứa thanh suy nghĩ một lát Sau đó mới đồng ý Trong thiên địa đèn tối Gió lớn gầm thét Mặt hồ ngoài phủ đệ ninh viêm xuất hiện gợn sóng thân ảnh của hứa thanh và đội trưởng bay qua bên trên Ta đã hẹn với bằng hữu nọ rồi Đêm nay đi tê cấm địa phân tông Tinh đế cực thượng tông cầm một thứ ra ngoài đội trưởng vừa bay ra vừa chuyển âm đồng thời lấy một chiếc mặt nạ ném cho hứa thành đeo lên đi trước khi chúng ta tới hoàng đô ta đã trộm nó từ bên trong phòng bảo tàng của lão đầu tử có thể che giấu thân phận người thù liễm khi tức một chút trong thời gian ngắn sẽ không ai nhìn ra được hình dáng của chúng ta dẫu sao ta cũng không rõ ràng lai lịch của bằng hữu nọ cho lắm xác suất lớn là nàng mượn ta để che giấu tung tích bên trong còn có những cái mục đích khác nhưng ta cũng đúng là muốn đi tới cấm địa của tinh đế cực thượng tông một chuyến chỗ đó có một vật ta muốn liên quan tới chuyện lớn đằng sau chẳng qua ta có chút không yên tâm về nàng nhưng ta xác định có lẽ nàng không đoán được thân phận chân chính của ta cho nên mới gọi tiểu a thanh ngươi đi cùng Người ở bên ngoài trông chừng tiếp ứng cho ta và nhất nàng có lòng bất chính chúng ta lập tức giết nàng mặt khác sau khi ta và nàng đi vào nếu như nàng tự mình đi ra trước Người cũng giúp ta ngăn cản nàng lại Ta lo nàng đi trước Sau đó sẽ trở tay bán ta đi Trong mắt của đội trưởng lộ ra một vòng hàn băng Người thành nghe thế thì gật đầu Tiếp nhận cái mặt nạ mang lên mặt Chất liệu của chiếc mặt nạ này rất đặc thù Đặt vào bên trên mặt Không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào Giống như một khuôn với khuôn mặt vậy Sờ lên mặt nạ trên mặt Người thành tăng tốc đi về phía trước Về phần giúp đỡ đội trưởng Hắn cũng không phải lần đầu tiên làm Lúc này vừa đi theo trong lòng vừa cân nhắc tới công pháp của dị thiên lưu, đồng thời cũng thử nghiệm đan dệt trong đầu. Trên lý luận, lấy hồn ti từ thần nguyên của ta bây giờ, có thể đan dệt ra hình thái thứ hai. Nhưng ta vẫn không thể nào điều khiển hồn ti của dị tiên lưu, đạt tới trình độ tỉ mỉ. Muốn đan dệt cần một ít thời gian, khó có thể nhanh chóng hình thành, cần phải luyện tập nhiều lần mới có thể nắm quyền hoàn mỹ, lập tức hiện lộ ra ngoài. Nhưng mà hình thái thứ nhất thì đơn giản hơn nhiều. đầy đủ hồn ti là ta có thể lập tức tạo ra hơn nữa hình thái cũng có thể thay đổi rất thích hợp để ta che giấu thân phận của mình trong lúc làm một ít chuyện bên rong hoàng đô hứa thanh suy tư không ngừng đan diệt hồn ti trong tức hải khi tức cô có chỗ thay đổi đội trưởng ở bên cạnh lập tức phát hiện kinh ngạc nhìn tháng qua nhưng bây giờ trong đầu của gã chỉ toàn là đại sự cho nên cũng không lập tức hỏi cứ như thế hai người thừa dịp ban đêm một đường ẩn nấp hành tung bay nhanh về phía trước một lúc lâu sau rốt cuộc đã đi tới khu vực tây bắc của Hoàng Đô nơi đây rời xa thành khu là một mảnh rất mạch trong thiên địa đen tối khắp nơi bị bông tuyết tràn ngập là một mảnh mông lung nhưng bên trong dãy núi còn có một ngọn núi giống như có thể hấp thu tinh quang bản thân rực rỡ nên đặc biệt rõ ràng bông tuyết bốn phía cũng đều bị chết xạ ra ánh sáng bảy màu nơi đây chính là một chỗ phân tông của tinh đế cực thượng tông Tất nhiên là bên trong có cản khôn khác Tồn tại không gian đơn độc Mà đây là chỗ đặt ở cửa vào nó Đến rồi Đội trưởng từ xa nhìn tới tòa núi rực rỡ ấy Nhoáng một cái Đã đi tới ở bên trên thân núi Hình dáng giống như cái màu gà gần đó Sau đó đứng đợi liêm liếm liếm bờ môi Rồi quay đầu nhìn về phía hứa thanh sau lưng Hứa thành nhắm mắt Đang đan dệt trong thức Hải Khi thức tràn ra trên người của hắn không ngừng biến hóa Cuối cùng đã hoàn toàn khác biệt với trước kia một lần nữa cảm nhận được khí tức trên người của hứa thành cải biến đội trưởng rốt cuộc không nhịn được mà hỏi tiểu a thanh chuyện gì xảy ra vậy ta bảo ngươi thủ liệm khí tức không bảo ngươi đi thay đổi đâu mà sao ngươi làm được như thế khí tức ở trên thần biến hóa lớn vậy thực tế bây giờ ngươi đeo mặt nạ làm cho ta cảm thấy có chút lạ lắm dạo gần đây học được công pháp mới hứa thành mở mắt ra không giải thích quá nhiều đội trưởng hiếu kỳ đã muốn tiếp tục truy vấn Nhưng vào bấy giờ, từ phía xa chuyển đến tiếng rít rất nhỏ, đội trưởng và hứa thanh đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đó là một nữ tử dáng người uyển chuyển nhưng dùng bạo cũng rất bình thường, thân mặc hắc bào, đạp trên gió tuyết, xuất hiện ở phía trước hứa thanh và đội trưởng. Ánh mắt quét qua trên người hứa thanh, sau cùng nhìn về phía đội trưởng. Trần Đại Thanh, vị này là... ngày sừng hồ của đối phương, hứa thanh nhìn đội trưởng, viết rõ Trần Đại Thanh là tên giả mà đội trưởng thường dùng. Ở đây là huynh đệ của ta, tên là Nhị Cẩu, hắn lo lắng ta đi một mình, cho nên đi cùng đến làm tiếp ứng. Đội trưởng trợn mắt thông dòng bờ miệng nói, nữ tử này từ chối chỗ ý kiến, chỉ là nước mắt nhìn qua hứa thanh một lần, sau đó thu hồi. Nhìn về phía tinh đế cực thượng tông. Như vậy, hiện giờ dựa theo ước định của chúng ta, xuất phát thôi. Xuất phát, đội trưởng thở sâu, trò hứa thanh một ánh mắt, sau đó nhoáng một cái bay ra Nữ tử nọ cũng cất bước một chiếc bột sau cùng với đội trưởng tiếp cận về phía ngọn núi rực rỡ vừa thành một mực ngóng nhìn rất nhanh đã thấy hai người sau khi tiếp cận thân núi thì đột nhiên ai cũng mơ hổ một cái đồng thời biến mất không thấy gì nữa vừa thành không ngoài ý muốn với một màn như thế đội trưởng có rất nhiều thủ đoạn mà hạng người có thể nói là làm cho gã cảm thấy thần bí hiển nhiên không phải là tầm thường mặt khác người dám đánh chủ ý tới tình đế cực thượng tông nhất định cũng là người có phần tự tin nhưng tưởng tượng đến tính cách tự tìm đường chết của đội trưởng hứa thành có chỗ do dự thân thể nhoáng một cái rời xa khỏi nơi đây đi đến một ngọn núi khác chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua trong phân tông của tình đế cực thượng tông hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào cho đến một lúc lâu sau hư vô ở bên ngoài ngọn núi bỗng nhiên vạn vẹo Thân ảnh của vị nữ tử nọ Nhóm một cái hiện ra từ bên trong Sau khi đi ra Nàng ta không do dự một chút nào Lập tức muốn rời khỏi Lao về phía xa Nhưng ngay sau đó Bước chân của nữ tử này dừng lại Trong hư khổng phía trước Thân ảnh của hứa thanh hiển lộ ngăn cản nàng lại Vì đạo hữu này không nên vội rời đi Đợi sau khi đại Thành ra ngoài rồi Cùng nhau rời khỏi Như vậy mới an toàn nhất Hứa thanh bình tĩnh nói Nữ tử này nhíu mày trong mắt thiện ra lạnh ý nhìn hứa thành lạnh nhạt quát cút nói xong trên người nữ tử tràn ra một cỗ khí tức nguy hiểm hư vô ở trước mặt ngừng kết trong khoảnh khắc tựa như hóa thành mặt kính bao phủ trái phải hứa thành trong chớp mắt đã vỡ vụn mà thân thể của nàng không chút do dự tiếp tục lao về phía trước nhưng ngay sau đó hai mắt của nàng có rút lại hư không ở phía trước mặt một lần nữa xuất hiện thân ảnh hứa thành vẻ mặt bình tĩnh như trước dừng bước Đồng từ trong mắt của nữ từ này có rút lại Vẻ ngưng trọng đánh giá hứa thành vài lần Sau đó bỗng nhiên giơ tay vải lên Nhấn về phía trước một cái do tiếp bốn phía lập tức dũng động Thay đổi hình thái Trở thành từng đạo băng châm ép từ phía hứa thành Thân thể của nàng càng xuất hiện tàn nảnh Trực tiếp lao đến hứa thành Hứa thành mặt không cảm xúc Tay trái bấm niệm pháp quyết dùng lên Một mảnh hỏa diễm màu đen Lập tức khuếch tán ra từ chết người của hắn Rồi tràn ra phía ngoài thân thể nhoáng một cái cũng phóng tới nữ tử nọ hai người lập tức tiếp xúc người tới tà đi pháp thuật giao thoa ngắn ngồi mấy nhịp thở dùng màu đánh nhanh đã va chạm hơn trăm lần mà bọn họ đều đã kiềm chế không phát ra tiếng vang không làm dấy lên chấn động quá lớn cho đến hơn mười nhịp thở sau trong lòng của nữ tử nọ đã lo lắng vẻ mặt cũng không còn kiên nhẫn sau khi trần đại thành tiến vào lập tức không còn tung tích người ngăn ta lại thật sự là không có đạo lý Nếu còn không cút, ta sẽ giết ngươi. Đợi hắn ra ngoài, ngươi mới có thể rời đi. Hứa Thành lạnh nhạt nói, Ngươi muốn chết. Trong mắt của nữ tử nổi lên hàn măng, tay phải bỗng nhiên bấm niệm pháo quyết. Ở mi tâm lập tức vỡ ra một đạo khai hờ, một cây chấm màu trắng nhanh chóng lao ra từ bên trong, mang theo cảm giác tự nhiên, phá vỡ hư vô xuất hiện ở trước mặt hứa Thành. Khi tức lộ ra khác biệt với thủ sĩ khác, không giống với uy áp của thần linh, Không phải tu sĩ cũng không phải thần Nhưng từ trình độ bá đạo Thì lại càng kinh người hơn Giống như bản chất của lường lực lượng này Là duy ngã độc tôn trong thiên hạ Còn người của hơi thành lần đầu tiên có rút lại Anh cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ Lúc này không có một chút do dự 31 vạn hồn ti trong thức hải Lập tức bùng phát Ngoài thân thể trực tiếp hình thành Một đạo thân đảnh dữ tợn Thân đảnh này là một con giáp xác trùng Toàn thân lộ ra chấn động thân tính nồng đậm làm cho người ta gần như có cảm giác là thần linh, chính là địa tử ở bên trong hình vẽ tham ngộ của dị tiên lưu. Nhưng tồn tại thần thánh địa tử này, tu vi cao nhất, cũng chính là linh tảng mà thôi, mà hiện tại địa tử xuất hiện ở đây, tu vi lại là quy hư, do hứa thành lấy phương pháp hồn tì đan dệt đắp nạn ra. Lúc này sau khi xuất hiện, hơn 30 vạn hồn tì, trong đó dũng động, nhắm về phía cây trầm quỷ dị tiến đến, mặt thấy sẽ va chạm với nhau. nữ tử nhìn thấy thì thần sắc đại biến cả người rút lui nhanh chóng nói Ngưng lại nhị cầu đạo hữu nếu cứ như vậy thì đối với ngươi và ta sẽ không có lợi cơm chế đặc thù tập bố trí ở bốn phía cũng sẽ xuất hiện sơ hở có nguy cơ bị phát hiện chúng ta ngừng đánh ta lưu lại đợi cùng ngươi nói xong nàng hãy hùng khiếp vía giơ tay lên triệu hồi cây trầm trắng hứa thành nhào mắt lại phất tay để địa tử tan biến và hồn ti ẩn nấp mặc dù như thế Nhưng nếu đối phương còn muốn đậu thủ Hắn cũng có thể lập tức một lần nữa hình thành Trên thần núi Gió tuyết vẫn thổi qua như trước Hai người dừng tay Thì lúc này mới im hơi lặng tiếng Cho đến hơn 10 nhịp thở sau Nữ tử nọ nhìn hứa thanh Trong mắt khó nén sự chấn động Thở sâu có chút không xác định mà mở miệng nói Nhị cầu đạo hiếu Vừa rồi ngươi dùng Chính là phương pháp của dị tiên lưu Hơn 10 vạn hồn ti này Thật là quá dọa người rồi thế gian lại có người có thể tu luyện dị tiên lưu tới trình độ chưa bao giờ nghe thấy Ngươi, ngươi là ai hết trường 776 cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị